đã tàn phai mừng xuân mới về đây muốn hoa đăng hương ngát thơm chim tung bay trong nắng vàng bao lời chúc xuân vàng lừng những giây phút đầu năm đón con đến quỳ đây dâng câu ca vang khắp nơi tung hô danh Chúa trời đã cho mùa xuân nở tươi nâng thang hoa màu với bao là nhiều lũi lầu đón con này đợi trong tình Chúa thương rửa trong nên sạch trong như nắng hồng mưa đúng đã tan phai mừng xuân mới về đây muôn hoa rạng hương án. hai chúc xuân vang lần những giây phút đầu năm đón con đến quỳ đây dân khao ca vang khắp nơi tung hô uy danh Chúa trời đã cho mùa xuân nở tươi xuân mới giao vui nhứt tâm hồ tiện luôn chung thành theo đường chúa đi để mai sau hướng xuân vui nước trời. Xin chúa khoan nhân, khấn ban hồng phúc tuôn tràn để khi thêm. Em lòng mến yêu thời gian qua niềm tin thêm vững bền. Mùa đông đã tan phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa rạng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vàng lên, nhiều giây phút con đến quy đây dâng khau ca vang khắp nơi tung hô uy danh Chúa trời đã cho mùa xuân nở tươi dâng khau ca vang khắp nơi tung hô tung hô uy danh Chúa trời đã cho mùa xuân